cảng khẩu trên đảo vẫn náo nhiệt giống như trước kia. Phần đông là các con thuyền lớn nhỏ xuất hải tiến cảng, xuyên qua không ngừng. bầu trời thi thoảng có sắc quan hoa chớp động. từng nhóm người tu tiên bay qua, tất cả mọi người đều không có nói gì, tập trung như thường. như hôm nay từ ngoài đảo bay tới một đảo bạch quan, nhanh như tia chớp, tạm dừng lại một chút tại bầu trời phía trên cảng khẩu, liền nhắm thẳng vào sâu trong đảo bay đi. nếu có người tiến tới phụ cận bạch quan kia có thể nhìn thấy rõ ràng, tại bên trong bạch quan thấp thoáng có hai bóng người chớp động. Chính là Hàng Lập đã hoàn thành tam chuyển trọng nguyên công, nhất chuyển, pháp lực tinh tiến tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Cũng sử dụng đại lượng đan dược nên phân thân khúc hồn tu vi so với Hàng Lập cũng không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, hơn 20 năm tu luyện áp súc chân nguyên làm cho Hàng Lập không chỉ có công pháp tinh thuần hồn hậu hơn rất nhiều so với đồng giai tu kỷ. Khúc hồn trong lúc này cũng vượt qua tu vi của chính mình làm Hàng Lập cực kỳ hoan hỷ. Nếu không phải khúc hồn ngân kết sát đang còn cần vài loại vật phẩm phụ trợ đặc thù Đồng thời Hàng Lập cũng muốn làm chút gì đó chuẩn bị cho việc kết đăng, nếu không hắn cũng sẽ không đi ra khỏi động phủ trên tiểu Hoàng Sơn. Nhưng lần này ra ngoài, hắn cũng đã có chủ ý. Ngoài trường mua vài thứ cho cố gia mà năm đó đã đáp ứng, cổ đồng chủ cùng với Linh Thạch sẽ liền trực tiếp trở về núi không cho bất cứ ai phát hiện được địa phương này. Dù sao hiện tại chính là thời kỳ máu chốt để hắn tu luyện thật sự không dám phân tâm. Nghĩ như vậy, thần Phong Chu liền chờ Hàng Lập cùng cúc Hồn nhắm thẳng trung tâm đảo bay tới khôi tinh thành.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 Hàng Lập có chút giật mình nhìn hết thảy trước mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cự đại hậu tráo bạch quan mênh mông bao trùm cả Bắc khu Khôi Tinh Thành. Đây chính là một ngã tư đường, cũng đã thấy không ít điều bất thường, cái này cũng không khác với mấy cái ngã tư đường trong tưởng tượng bình thường của Hàng Lập. Nhưng làm cho Hàng Lập giật mình chính là tại giữa thành có một tòa lâu cát lớn lơ lửng cách mặt đất khoảng chừng 30 trượng. Lâu cát này có một màu thúy lục ướt ác, tản ra huỳnh quan nhàn nhạt, nhạt, trông giống như một khối siêu đại phỉ thúy, thật sự cực kỳ nổi bật. Nhìn lên chỉ thấy ánh sáng bao phủ sáng chói, Hàng Lập cũng không thể nhìn lâu. Tuy nhiên không biết lâu cát này lại như thế nào có thể nổi trên không trung mà không rơi, cảm thấy cực kỳ hy hữu. Đúng lúc này Hàng Lập thần sắc vừa động, thu nén linh khí trên người lại, sau đó duy trì linh lực lộ ra ngoài tiêu chuẩn luyện khí kỳ 8-9 tầng. Phía sau Hàng Lập vang lên những tiếng bước chân, tiếp theo là một tiếng nữ tử mượt mà dễ nghe truyền đến. Duy tiện bối này cùng đạo hữu hình như là lần đầu tiên tới thiên đô nhai sao?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 Càng khiến người ta chú ý là trên trán hai nàng, đeo hai ba cái kim hoàng lấp lánh, khiến các nàng càng thêm nóng bỏng phong tình. Bà gã nam tử tướng mạo vô cùng bình thường, thậm chí trong đó có một gã mụn nhọt đầy mặt, có chút xấu xí. Năm người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ đến tầng 10, dáng vẻ như cũng định tiến vào trong quan tráo. Mấy vị đạo hữu đây là... Hàng lập mắt nhìn hai nàng có chút kinh hải thế tục, hơi buồn bực hỏi. Tiểu nữ tên Nghiên Lệ, đây là bạn tốt của tài hạ là Nguyên giao chúng ta đều là tán tu tại phủ Cận Đảo, nghe nói hôm nay Thiên Đô Nhai có đem tới một số tài liệu trân quý, liền cùng ba vị này nửa đường kết hảo hữu, đồng loạt tới đây nhìn xem. Nói chuyện chính là nữ tử mặt tròn xinh sáng, tò mò đánh giá hàng lụa cùng cúc hồng, thản nhiên cười nói, nghe thanh âm hình như đúng là nữ tử hỏi chuyện lúc đầu. Mà bên người nàng có một nữ tử trẻ trung xinh sáng khác, trông lại càng thêm diễm mỹ kinh người, chẳng những da thịt trắng như tuyết, tưởng như cực kỳ mỏng manh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 Chẳng những có thể tránh được rất nhiều phiền toái Càng làm cho các tu sĩ khác không dám phát sinh cái gì nghịch ý Nhưng xem ra hôm nay Khúc Hùng thật sự là có chút lực chấn nhiếp Nhưng tựa hồ cũng có chút nổi bật Nghĩ như vậy Hàng Lập thần sắc như thường nói Làm dài dị đồ hữu chơi cười rồi Tại hạ là Hàng Lập Đây là sự thúc của tại hạ Khúc Hùng Ta cùng sự thúc hai người lần đầu tiên tới thiên đô nhai này <cười> ta đã nói khúc hồng thiền bối Cùng với đạo hữu nếu không phải mới thấy dân mộng cát sao có thể không dừng lại nhìn như thế chứ Không bằng đồng loạn chúng ta cùng vào đi Ta cùng sư tỷ có thể giới thiệu cho Hai vị tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong thành Phải biết rằng chúng ta tuy không phải là người khôi tinh đảo Nhưng cũng đã tới thiên tinh đô nhai Nhiều lần rồi Đối với trong này hết thảy đã như nắm trong lòng bàn tay Hàng lập nghe xong lời này Lại thấy nghiêng lệ cười cười nói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 Hàng sư điệt, chúng ta đi thôi." Nổi Sông Khúc Hồng đưa tay ra tờ ý xin lỗi mang theo hàng lập, tiến nhanh vào màn hào quang không chút để ý tới hai nữ tử này. Biểu hiện Khúc Hồng cứng rắn như vậy, làm hai nàng thần sắc hơi đổi, tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng ba năm tu sĩ kia tinh thần đại chấn, âm thầm lộ ra sắc mặt vui mừng. À, hai vị cô nương à, Nên vị Khúc Hồng tiền bối vừa rồi ấy là người tính tình cổ quái đó. chúng ta mấy người hay là tự mình đi thôi." Thần Tình nam sĩ mặt mụm có chút lấy lòng tiếng lên nói với hai nữ tử lời vừa thúc lên liền bước tiến vào bên trong mạng hào quang. lúc này thân ảnh của hàng lập cùng cúc hồn đã sớm biến mất giữa ngã tư đường không thấy bóng dáng đâu nữa. hai nữ tử này mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý cho một cửa hàng bước vào. hai nữ cùng với ba gã nam tử theo sát các nàng không rời một bước. vừa tiến vào vùng phụ cận của cửa hàng hàng lập cũng đã đi ra khỏi căn phòng kia. nhìn hai nàng đang tiến vào cửa hàng trong mắt hàng lập hiện ra một chút đăm chiêu. quan sát trồng chốc lát hàng lập cùng cúc hồn liền đi đến một ngã tư đường khác các cửa hàng của các phạm nhân ở bên hai ngã tư đường này cũng giống như nhau, cũng có một loạt các phòng ở không có sai biệt lớn lắm, đều đặt ở hai bên đường. bên ngoài của cửa hàng phân biệt thành ngô gia tập hóa phô, trần ký pháp khí phô, ngũ hành luyện khí phô, hoặc dương nguyên liệu phô năm tên trong bát môn. hàng Lập cũng không hề tiến vào các cửa hàng này mà đi dọc theo ngã tư đường này, đi thẳng đến trung tâm thiên đô nhai. bởi vì theo kinh nghiệm trước kia của hắn thì những cửa hàng có thực lực tốt nhất đương nhiên sẽ chọn những địa phương thuận lợi để hoạt động. Giống như vân mộng cát ở phía dưới kia mà Hàng Lập cũng đang tiến đến gần cũng đã nhìn thấy tòa lâu cát này có chút kỳ dị Nghĩ như vậy Hàng Lập không khỏi gia tăng cước bộ mà đi đến Mà vào lúc này ở trên ngã tư đường cũng có một số người tu tiên bình thường thỉnh thoảng lại đi vào đi ra quanh các cửa hàng Trên phố cũng không hề ít bóng dáng của các người tu tiên Sau khi đi đến mấy trăm trượng Hàng Lập biết rằng mình đã tìm thấy đúng địa phương Bởi vì trước mắt hắn bỗng nhiên sáng người, xuất hiện một vài quảng trường nhỏ Quảng trường này đều được phủ kính bằng những tấm ngọc bích, bạch khiết, đều nhau. Mà ở giữa khoảng sân lại không hề có một vật nào, lờ lưỡng giữa không trung chính là vân mộng cát. Xa xa có thể nhìn thấy đại môn được đóng chặt, không có một chút ý thứ nào là muốn tiếp khách. mở bốn phía xung quanh quảng trường này là sáu ngôi lâu cát nhỏ. Mấy tòa lâu cát này đều cách nhau một khoảng nhất định, mơ hồ trong đó là thế dàn co lẫn nhau. Ngoài sáu tòa lâu cát này ra thì cũng không có bất kỳ cửa hàng nào bên trong quảng trường. Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập cẩn trọng quan sát tòa lâu cát trên không trong chốc lát, liền hướng ánh mắt đến 6 tòa lâu cát kia. Sương Hải Cát, Bạch Thủy Lâu, Ngọc Hoàng Cư, vân vân. Hàn Lập thì thào nhớ kỹ những tên của lâu cát này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình huống các thủ sĩ ra vào lâu cát đó, muốn chọn một tòa lâu cát có nhiều người đi vào nhất. Nhưng một lúc sau, Hàn Lập nhíu nhíu mày, không khỏi thầm nhủ vài câu, hóa ra trong 6 tòa lâu cát này thì số người ra vào cơ hồ không có sai biệt lắm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 Thấy như vậy, Hàng Lâm mới cảm thấy là mình đã hiểu sai một việc. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình chính xác, Hàng Lâm liền hướng đến Bạch Thủy Lâu, tòa lâu cát gần mình nhất để đi đến. Khúc hồn tự nhiên cũng đi theo phía sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bạch Thủy Lâu, liền cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20-30 trượng. Bốn phía đều có một loạt các giá đỡ được điêu khắc từ Bạch Ngọc. Ở phía trên bày rất nhiều các pháp khí phát lên ánh sáng lập lòe, cũng khoảng gần trăm kiện chẳng qua khi hàng lập nhìn sơ cũng đã biết rằng tốt nhất trong những thứ này cũng chỉ có một hai thượng giai pháp khí mà thôi căn bản không hề lọt vào trong mắt hắn mà tại trước mặt những giá đỡ này có bốn năm tên tiểu nhị mặc áo xanh đang tiếp đón bảy tấm gã tu sĩ đang tiến đến chọn một ít pháp khí trong đó chẳng qua khi hàng lập cùng cúc hồn tiến đến một tiểu nhị mặc áo xanh liếc mắt nhìn ra cúc hồn là một tu sĩ trúc cơ kỳ tuy nhiên lại không thể cảm ứng được pháp lực chính xác của cúc hồn liền mang ánh mắt sáng ngời vội vàng tiến đến sau khi thi lễ với cúc hồn liền cực kỳ thông minh hỏi anh dạ anh vậy tiền bối này muốn mua pháp khí gì vậy à, những pháp khí bình thường đương nhiên cũng sẽ không thấy lọt vào trong mắt của tiền bối rồi không bằng tiền bối theo tài hạ tới phòng trong ha để chúng quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh giai mới để tiền bối dễ quan sát ha nghe nói như thế hàng lập thẳng nhưng cười nhưng cũng không hề lên tiếng khúc hồn liền lạnh lùng mở miệng nói đi trước dẫn đường để ta xem một chút nghe được khẩu khí của khúc hồn như vậy tên tiểu nhị kia càng thêm cao hứng hắn liền tươi cười tránh sang một bên mời hàng lập đi vào Đồng thời cũng xin cáo lui đi mời trưởng quầy đến. Ngay khi hắn vừa rời đi, liền có một nữ tỳ mang đến bên cạnh hai người hàng lập hai chén thanh trà, cũng không hề phát ra tiếng động liền thoái lui ra ngoài. Hàng lập cũng không hề có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức. Trong chốc lát sau, một vị trung niên nhân có tướng mạo già nua kỳ quái, có ba hàng ri mép dài đi đến. Khi người này vừa tiến đến mang theo một tia thận sắc cười hiếp mắt, nhưng sau khi xem rõ ràng tu vi của gốc Hồn thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay Cúc Hồn nói: không thể nghĩ đến là đạo hữu đã đến giả đang cảnh giới rồi, nhưng thật sự là thất kính thất kính nghen, tại hạ là tàu lộc trưởng quầy nơi đây, cầu chúc cho đạo hữu nhanh đến ngày đạt được kim đan. Hắn nói lời này liền mang theo một thằng sắc trịnh trọng làm hàng Lập không khỏi rùng mình. Tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh, liền hiểu được trong lời đối phương nói cảnh giới giả đang chính là nói đến tu vi đỉnh cao trúc cơ kỳ của Cúc Hồng, liền lệnh cho Cúc Hồng đứng dậy thuận miệng nói: "Đạo hữu thật nói đùa, đạt được kim đan đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy." nhưng lần này tại hạ đến đây cũng muốn chuẩn bị đôi chung cho việc tiến lên kết đăng nhưng đến khi nào thì có thể đến ngày tháng nào cũng không biết rõ được chẳng biết có thể tìm kiếm được uh, tuyết linh thủy cùng thiên quả dịch để chuẩn bị không nữa rất mong đạo hữu có thể chỉ điểm một lần lời nói của khúc hồn quả thật khách khí cực kỳ bởi vì tướng mạo của trung niên nhân trước mắt cũng chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ <cười> sự tình này thì cần phải có lục điện chúng tôi đồng thời tiến hành là mới được cả nghe Tại hạ liền thầy đạo hữu liên hệ với Âu dương đạo hữu của Ngọc Hoàng Cư Nếu như có những vật này liền mang đến ngay cho đạo hữu Vì chủ quầy này cũng không hề suy tư mở miệng đáp ứng việc này Cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù Nhỏ giọng nói mấy câu liền đem nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng Sau đó vị tàu trưởng quầy này nhiệt tình nói chuyện cùng với Khúc Hùng Quả thật rất muốn tìm hiểu sư môn của Khúc Hùng là ai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 sắc mặt của người này hơi hồng, dáng người khôi ngô, xem ra uy mãnh cực kỳ. Tào Đậu hủ như thế nào lại muốn tước Linh Thủy cùng với Thiên Quả dịch vậy? Chẳng lẽ người muốn kết đăng hay sao? Đại Hán sau khi tiến vào liền trực tiếp nói lớn, ngay sau đó liền đảo mắt xung quanh một vòng, liền dừng lại trên người của khúc hồn. Nhìn những hành động này của người này khiến cho hàng lập nhíu nhíu mày. Hắn biết rằng người này không hề giống như biểu hiện hào phóng như bên ngoài, ngược lại tâm cơ rất thâm trầm. Trong lòng rùng mình, đối với những người này cần phải cẩn thận hơn rất nhiều đương nhiên hàng Lập cùng khúc hồn biểu hiện thần sắc rất là bình thường thậm chí còn mang một ít hình dáng tươi cười. Âu <cười> Dương đạo hủ nè, ta giới thiệu cho người một chút nè, vị này là người mới đến khu tinh đảo khúc đạo hủ đó, vị này chính là sư đệ của khúc đạo hủ đã định cư tại khu tinh đảo này hàng đạo hủ, à, chính là khúc đạo hủ đã tiến đến nơi giả đang cảnh giới rồi, cũng chính là cái người mà muốn tiến lên kết đàn đó. Tào Lộc chỉ chỉ khúc hồn cùng hàng Lập cười cười nói. Đại <cười> hạ xin chúc mừng khúc đậu hũ, nếu đậu hũ quả thực kết đăng thành công thì tự nãy về sau loạn tinh hải chúng ta cũng có thêm một trụ cột rồi." Đại Hán mở miệng rộng nói cực kỳ nhiệt tình. Nhưng ngay lập tức hắn nhớ tới điều gì đó, lập tức vỗ mạnh cái ót của chính mình, phản phất có chút ngượng ngùng nói: "Ê chà, người xem đậu ốc của ta đó, nhìn khúc đậu hũ nhất định là rất nóng vội về cái sự tình Tuyết Linh Thủy và Thiên Quả Giả này, nhưng mà cũng yên tâm đi, hai thứ này ta đều mang đến đây rồi, phân lượng cũng đủ cho hai người tiến hành kết đàn đó." đại hán nói xong như thế liền lấy bên người ra hai cái hộp ngọc hào quan màu vàng đặt lên trên bàn trước mặt hàng lập hai cái này chính là hai cái hộp đựng linh vật chỉ dùng cực ngọc mang thủ thuộc tính ở dưới biển sâu điêu khắc mà thành đó cũng có thể xem là một món dị bảo chẳng qua nếu so với giá trị của hai linh vật bên trong thì không thể so sánh nổi lời nói của đại hán phản phất như không thèm để ý nhưng hàng lập lại ẩn ẩn nghe ra trong đó có một chút tự đắc thật sự làm phiền đạo hữu rồi khúc hồn bất động thần sắc nói sau đó mở hai cái hộp ngọc ra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 lại là vật rất cần để phụ trợ gia tăng hiệu suất kết đăng. Hằng lập tự nhiên nằm trong tình thế bắt buộc. Lục điện chúng ta tuy không có tiếng vào trong nhóm tứ đại thương minh nhưng cũng là thương gia của loạn tinh hải này. tuy hạ dạng linh vật này rất khác biệt nhưng chúng tôi cũng không để trong tầm mắt. khúc đạo hữu hạ tất phải tính toán như vậy. cứ lấy xem như là hạ lễ của lục liên điện chúng tôi Chúc cho đạo hữu kết đăng thành công là được. đại hán vung tay lên ra vẻ lẩm liệt nói. nghe xong những lời này hằng lập cũng không hề cao hứng mà hướng đến khúc hồn ra lệnh thu lấy ngược lại thầm nhíu nhíu mày mang một lễ vật trân quý như vậy tặng cho người khác, hàng lập cũng không hề tin thế gian lại có chuyện tốt như vậy. cho dù khúc hồn là giả đang cảnh giới như bọn họ nói, hai người bọn họ cũng không cần phải suy định như vậy. chẳng lẽ là bọn họ còn có tâm tư gì sau? nghĩ như vậy, hàng lập lại càng thêm cẩn thận, liền lệnh cho khúc hồn nghi mặt nói: sao có thể như vậy được chứ? đạo lý vô công vô lộc thì như thế nào khúc mẫu ta lại không biết, khác biệt cũng nhiều ít không hoàn toàn giống nhau. khúc mẫu vẫn phải hoàn trả linh thạch cho đạo hữu, hoặc là hai vị còn có lợi gì chưa nấu sau? Nói xong những lời trên, mặt khúc hồn hiện lên vẻ cười như không cười. Nhìn thấy khúc hồn đối với ưu đại được mang đến tận cửa mà vẫn giới tâm mười phần, Tàu Lộc cùng đại hán kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn nhau một chút, Tàu Lộc liền ho khan một tiếng rồi nói. <cười> hai người chúng tôi thật sự làm đạo hữu chê cười rồi. Một khi đạo hữu đã nói như vậy rồi, không bằng tàu mẫu nói thật vậy. Thật ra hai người chúng tôi có việc mong đạo hữu ra tay trương trợ hai linh vật này chính là tâm ý trước của lục liên điện nếu sự tình có thể thành thì bổn điếm sẽ có thể có đại lễ đưa đến nữa lần này tào lộc thành thật nói khiến cho đại hán kia lộ ra một tia xấu hổ nhưng hằng lập nghe xong những lời này liền cười lạnh trong lòng làm cho khúc hồn mỉm cười nói cũng không phải dối gạt nhị vậy Khúc mẫu hiện tại toàn bộ tinh thần đều tập trung cho việc kết đăng cũng không hề có chút tâm tư ngoài nào thật sự là có lỗi mong hai vị tìm người khác vậy khúc hồn tựa hồ cũng không có chút hứng thú nào để nghe sự tình này. Mở miệng liền phá hỏng những lời nói mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Nghe được khúc hồn nói như thế, Tào Lộc cùng vị đại hán kia không những không bất ngờ mà ngược lại rất vui sướng cười nói. <cười> một khi khúc đạo hủ thật sự là khúc mắt trong việc kết đăng thì sự tình cái đạo hủ càng nên ra tay tương trợ. Bởi vì sau khi sự tình thành công thì thủ lao của lục liên điện chúng ta là một viên hàng trần đăng. Lỗi đăng dược này đối với việc kết đăng rất có lợi ích. Có thể tăng thêm vài phần thành công đó. Đại hán ha ha cười lớn nói hàng trần khúc hồn lẩm bẩm nói, ở phải đó, lần hành động này của lục liên điện, chúng ta cần 6 gã tu sĩ đạt đến nơi giả đang cảnh giới, hiện tại cũng đã tìm được 5 vị rồi. Nếu đạo hữu có thể hoàn thành, thì mỗi vị tham gia lần hành động này, 4 điểm đều tặng cho một viên hàng trần đan. Tào Lộc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, hàng trần đan là một loại đan dược đại danh đỉnh đỉnh ở loạn tinh hải, nhưng là một kẻ vừa mới đến khôi tinh đảo, liền bế quan như hàng lập, như thế nào lại biết được đan dược này có thần diệu hay không như lời đối phương nói? Bởi vậy khúc hồn trầm ngâm trong chốc lát liền mở miệng cẩn thận hỏi. Nhị gì đạo hữu, có thể hay không ở trước tiên nói chuyện gì cần tại hạ giúp, nói cụ thể ra một chút. Sau đó khúc mẫu sẽ suy nghĩ để quyết định. <cười> Điều này là đương nhiên rồi, kỳ thật cũng không phải là sự tình gì phức tạp hết. À, chính là bỗng đếm phát hiện ra một con yêu thú cấp 6. Bỗng đếm muốn lấy yêu đàn của cái con yêu thú này, cho nên muốn mời ngươi bên ngoài trợ giúp việc này đó mà. Tàu lộc cười khẽ một tiếng chậm rãi nói. Yêu thú cấp 6? khúc hồn liền cười khổ mà hàng lập ở bên cạnh lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng to hai người này lúc trước chỉ có một con yêu thú cấp 4 cự đường lan thiếu chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi hôm nay lại là yêu thú cấp 6 không phải là muốn bọn họ đi chết hay sao đạo hữu yên tâm đi lôi hành động thì bốn điếm cũng đã chuẩn bị đối sách rồi cũng không có gì quá nguy hiểm đâu bởi vì lúc đó ra tay á, chính là hai vị kết đăng kỳ khách khanh trưởng lão của bọn điếm Lại bày ra cái lục động thủy ba đại trận chỉ cần sáu tu sĩ giả đang cảnh giới tiến đến chủ trì trận mà thôi tựa hồ đã nhìn ra khúc hồn có chút không vui đại hán kia liền vội vàng mở miệng giải thích lục bồng thủy, thủy ba đại, đại trận hằng lập cảm thấy trận pháp này có chút quen tay phản phất như là trước kia đã nghe có trận pháp này từ tư liệu của tân như âm tặng bởi vì sự tình trọng đại nhị dị đạo hữu hay cho khúc hồn suy nghĩ dài ngày liền có một câu trả lời vừa ý cho nhị dị khúc hồn với sự thao túng của hằng lập nói trước tiên vẫn có ý muốn kéo dài thời gian nghe khúc hồn hàm hồ ngôn ngữ như vậy tàu lộc trước tiên là rùng mình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 vừa rời khỏi bạch thủy lâu, hàng lập liền quay đầu nhìn lại cái tòa lâu cát này, lắc nhẹ đầu, hướng đến ngã tư đường rời khỏi nơi đây. một khi đã biết sáu tòa điện cát này là một, thì tự nhiên hàng lập cũng không có ý muốn đi đến những nơi cát co kẹt mặt cả vật phẩm làm chi. dù sao thì hắn cũng đã nhận lấy hạ lễ của đối phương rồi. vì vậy hắn chuẩn bị tìm một cửa hàng nhỏ bên ngoài mua một ít vật phẩm còn thiếu. lại nói lần này hàng lập ra ngoài ngoại trừ muốn mua tuyết linh thủy cùng với thiên hỏa dịch, thì hắn còn muốn mua một ít nguyên liệu để chế tạo hai con nhĩ cấp khôi lỗi thú nữa.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 nghĩ như vậy trong lòng, hàng lập bắt đầu quan sát một chút tình hình của cửa hàng này. Chẳng qua hắn coi trọng nhất chính là cửa hàng của Đan Dược cùng với cửa hàng của điển tịch công pháp. Dù sao thì đan phương của hắn cũng chỉ có 7-8 loại mà thôi, hắn cực kỳ hy vọng nơi đây có thể tìm thấy được một hai phần nữa. Còn về công pháp, tuy trong này không có khả năng mua được những công pháp đỉnh dây, nhưng là có thể cho hắn biết những tu sĩ loạn tinh hải này tu luyện những công pháp gì. Nhưng sau khi đi được một vòng, khiến cho hàng lập kinh ngạc trong lòng. Khi hắn để cho khúc hồn ở bên ngoài cửa. Một mình hắn tiến vào một điểm phô đan dược liền mở miệng hỏi nơi đây có đan phương mà Trúc Cơ Kỳ có thể sử dụng hay không. Thì tiểu nhị của điểm phô này liền mang ra cho hắn hơn 10 loại đan phương khác nhau, thiếu chút nữa khiến cho hàn lập kinh hải cắn lấy đầu lưỡi. Khi hắn dùng vẻ mặt không thể tin được cẩn thận xem xét những đan phương này thì cả người liền trợn tròn mắt lên. Mấy cái đan phương bất luận luyện ra đan dược có thể sử dụng được hay không đi chăng nữa thì nguyên liệu chủ đạo không phải là linh thảo mà là các loại nội đan của yêu thú. Đặc biệt cũng có vài loại đan dược hiếm thấy mà thậm chí còn cần cái nội đan của yêu thú 6-7 cấp mới có thể luyện chế ra được. Tuy nhiên mấy loại đan dược này đồng dạng còn cần một ít linh thảo mấy trăm năm mới có thể luyện chế ra. Nhưng trong các đan phương này, những loại linh thảo này chỉ hoàn toàn là phụ liệu mà thôi. Đương nhiên cũng có thể dùng những loại linh dược khác để thay thế. Vì thế hàng lập Tây cầm nhiều đan phương như vậy sững sốt cả nửa ngày. Kết quả trong ánh mắt kỳ quái của điếm tiểu nhị, hắn liền mua lấy một tấm có giá cả cực thấp mờ đi ra ngoài một lát sau có chút không cam lòng hắn đi đến mấy cửa hàng đang dựng nữa nhưng ngoại trừ mấy đan phương cấp thấp của luyện khí kỳ thì không cần yêu thú nội đăng còn lại những đan phương đều như vậy cuối cùng có chút nhịn không được nữa hàng lập cẩn thận hỏi chữ quầy của một cửa hàng là có cao dây đan phương nào không cần nội đăng của yêu thú hay không thì ngay lập tức hắn nhận được ánh mắt gần như là nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn trong chốc lát rồi nói một câu đang dựt cấp cao không cần nội đăng của yêu thú luyện chay thì lấy cái gì mà luyện chay đây nghe như thế hàng lập có chút giật vật đi ra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 Nghĩ như vậy, Hàn Lập đứng ở một góc sáng sủa ở ngã tư đường, đem tấm đàn phương chính mình mua được kia, đồng dạng cũng là trúc cơ đan, nhìn kỹ một lần. Đan phương này so với đàn phương trúc cơ đan trong trí nhớ của Hàn Lập thì giống nhau phần lớn, nhưng có vài loại đan dược trong huyết sắc cấm địa ở Thiên Nam được thấy bằng vài loại nội đan của yêu thú cấp 5. Thấy như vậy, Hàn Lập liền đem đàn phương này cất vô, khoanh tay lại, cả người lâm vào trong trầm tư. Một lúc sau, Hàn Lập mới từ trong trầm tư tỉnh lại, tựa hồ đã có ý tưởng gì rồi, nhưng thần sắc cũng không hề có gì khác thường.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 nên trong lúc vô ý liền mua lấy một quyển đang đạo bình giám sở dĩ hắn mua quyển này là bởi vì bên trong có một vị cao nhân nào đó nói về hàng trận đan cùng với một chút miêu tả nữa hàng lập mua về cẩn thận nghiên cứu rồi sau này mới quyết định có đáp ứng yêu cầu của lục liên điện kia hay không tiếp theo hàng lập không hề có hứng thú mua sắm thêm thứ gì nữa liền mang theo khúc hồn rời khỏi thiên nhai đô thành mà đi ra bên ngoài thành ra khỏi khôi tinh thành không bao lâu hàng lâm cũng khúc hồn ngự khí bay về phía cố gia trang. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập liền trông thấy tường đất quen thuộc của cố Gia Trang. Nhưng Hàng Lập cũng không có ý tứ lập tức tiến đến, mà trong lòng vừa động, lập tức đáp xuống một ngọn núi nhỏ ở gần đó, tiến đến căn nhà nhỏ mà hắn đã kiến tạo ngày nào. Căn nhà vẫn ở vị trí như cũ, nhưng so với trước khi Hàng Lập rời đi thì rõ ràng là cũ kỹ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chỗ bị mục nát nữa. Hàng Lập xem trong chốc lát rồi thở dài một tiếng, đẩy cửa tiến vào trong. Hàng Lập có chút kinh ngạc, bên trong không có tràn đầy tro bụi cùng với mùi vị mục nát như hắn tưởng tượng mà là rất sạch sẽ cái bàn cùng với giường gỗ đều không có nhiễm một hạt bụi nào thậm chí trên bàn gỗ còn có đặt một chậu hoa màu lam không biết tên nữa hàng lập đứng trong phòng chốc lát rồi sau đó tự nói xem, xem ra cố gia, gia tốn thật là không ít tâm tư, tư mà. mà hàng lập sờ sờ chính cái mũi của mình có chút thì thào lẩm bẩm sau đó hàng lập cũng không hề lưu luyến nữa trực tiếp đi ra ngoài mọc ốc để khúc hồn ở lại trên núi rồi chính mình chậm rãi đi đến hướng cổ gia trang Hàng Lập cũng không có ý tứ trực tiếp phi hành tiến vào cố gia Tuy cấm chế bên ngoài cố gia kia đối với thực lực của hắn ngày hôm nay không tính là gì Nhưng dù sao thì cố đông chủ cũng coi như là cố nhân của hắn Tự nhiên cũng phải khách khí một phần Ngay khi Hàng Lập tiến đến đại môn thì lập tức khiến cho hai gã đại hán lực lượng canh cửa chú ý đến hắn Hơn nữa trong đó còn có một người có chút hồ nghi hỏi "Các hạ lại đến cố gia Trang chúng ta có việc gì? Nói cho Trang chủ các ngươi là có cố nhân họ hàng đến thăm Hàng Lập mỉm cười nhẹ nhàng nói Gia trang của chúng ta không hề thấy ngoại nhân ờ, Họ Hàng hả, chẳng lẽ người, người là Hàng tiên sư Đại hán kia trước tiên cự tuyệt Nhưng sau khi dò xét từ trên xuống dưới Hàng Lập một lần Bỗng nhiên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi Người biết ta Hàng Lập nhíu nhíu mày hỏi Thật sự là Hàng tiên sư Cái này là do lão nhân gia căn dặn lại á, Để cho hạ nhân đi bẩm báo với trang chủ một tiếng Đại hán này cũng không có nói hai lời Lập tức chạy vào bên trong Hàng Lập mặt không có chút thay đổi, nhìn vào bên trong trang không lên tiếng. Không bao lâu sau, từ bên trong có một nhóm người đi ra, cầm đầu là một lão giả, khi vừa nhìn thấy Hàng Lập liền hưng phấn cười lớn nói. Hàng viên sư, ngày trúc cục đã đến đây rồi, ta đợi ngày nhiều năm rồi. Tiếp theo lão giả tiến lên thi lễ với Hàng Lập, sau đó những người phía sau cũng đều cung kính thi lễ với hắn. Hàng Lập ngưng thần nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão giả này, không phải là cố đông chủ thì là ai. Cô tiên sinh, đã lâu rồi không gặp.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 Đại khái là hắn đã không thể sống lâu nữa rồi, muốn làm cho vị tiên sư nằm về sau để ý một chút đến Cố gia. Hàn Lập lạnh nhạt cười, nghĩ lại phần nhân tình của mình năm đó liền hàm hộ đáp ứng một câu. Cố đông chủ nhất thời mừng rỡ, muốn bày yến tiệc chiêu đãi nhưng lại bị Hàn Lập liên tục cự tuyệt. Về sau hắn cùng với Cố đông chủ tán gẫu vài câu liền ly khai khỏi Cố gia trang. Vừa ra ngoài, Hàn Lập liền gọi khúc hồn trên núi, bay đến một tiểu trấn nhỏ. Bên trong trấn, Hàn Lập tùy tiện tìm một cái khách điếm, liền ngay trong điếm đó Đọc quyển đang Đạo Bình Giám kia kết quả là một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, hàng lập đối với các loại đan dược của loạn tinh hải này cũng có thể hiểu biết phần lớn. Đối với hàng trần đan kia lại nghiên cứu vô số lần. Theo như những lời trong quyển sách này nói đến, để luyện chế hàng trần đan chẳng những cần nhiều loại nội đan của yêu thú rất hiếm gặp mà còn cần rất nhiều linh dược hiếm thấy khác nữa mới có thể luyện chế thành tuyệt đối là trân quý cực kỳ. Mà loại đan dược này lại có hiệu quả gia tăng vài phần khả năng kết đan,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 Có trời mới biết gặp phải sự tình khó giải quyết nào Nhưng Hàng Lập cũng có khát vọng Với hàng trận đan cực kỳ Dù sao thì vô luận là hắn hay là khúc hồn Đều phải tiến thành kết đan Hắn cũng không thể nói đến Căn bản chỉ trong vào sự thành công lần này Nhưng xác đan của khúc hồn chỉ là có một phần ba khả năng kết đan mà thôi Thất bại vẫn chiếm một phần lớn Hắn thực sự cũng không có yên lòng Lần này phải nhất định tìm được hàng trận đan Hàng Lập ở bên trong khách điếm Tự suy nghĩ hơn nửa ngày Cuối cùng phải quyết định mạo hiểm thử một lần.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 Trong lòng đã có chủ ý, Hàng Lập liền mang theo khúc hồn ngự khí bởi đến Khôi Tinh Thành. Nửa tháng sau, một chiếc hải thuyền lớn vô cùng đi ra khỏi cảng cầu của Khôi Tinh Đảo. Không bao lâu sau, Bạch Lam lưỡng đạo Quang Hoa từ xa tiến đến, cũng không có chút do dự tiến vào bên trong thuyền. Sau khi Quang Hoa thu lại, trên đầu thuyền liền có ba người đi ra, một tráng hán cao lớn với dung mạo xấu xí, một trung niên nhân có tướng mạo kỳ quái, người còn lại là một thanh niên có tướng mạo bình thường. Họ ngân hai vị tiên sư đã đến bốn thuyền, tại hạ là thuyền trưởng Lạc Chánh, những tiên sư khác cũng đều đã ở trên thuyền rồi. Lần này là do tại hạ dẫn đường cho chư vị tiên sư đến địa điểm xuất hiện yêu thú. Trong khoang thuyền, đi ra một vị hán tử mày rậm, cực kỳ cung kính, nói với tráng hán cùng với người thanh niên. Tiên sư trong miệng hắn chính là Hàng Lập cùng Khúc Hồn, mà đi cùng hai người này đến đây chính là trưởng quầy của Bạch Thủy Lâu, tào Lộc. À, khúc Đạo Hữu à, người bảo trọng nha, tại hạ cũng có sự tình phải về trước tàu lộc cực kỳ khắc khí đối với khúc hồn. Hằng huyên vài câu rồi ngự khí bay đi. Nhị vị tiên sư hãy tiến vào trong đi. Ngun phòng của nhị vị cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Ngun thuyền sẽ lập tức xuất cản đó. Đại hán mày chậm cúi đầu nói. Hằng lập nhìn khoan thuyền liền cùng với khúc hồn không một tiếng động tiến vào. Mà đại hán tự sương là lạt chánh tiến vào theo sát phía sau. Cùng lúc đó chiếc thuyền thật lớn từ từ di động. Tiến vào bên trong hết thảy khiến cho hằng lập cảm thấy nao nao. Đó không phải là một cái thông đạo nhỏ như hằng lập tưởng tượng mà là một đại sảnh hào hoa rộng mười trượng bên trong được khấm cẩm thạch màu đỏ chính giữa là một cái bàn gỗ thật dài bốn phía còn có hơn mười cái ghế dựa đang có mấy người vây quanh bàn nói về điều gì đó vừa thấy hàng lập cùng khúc hùng tiến đến liền có mấy ánh mắt sắc bén lướt đến nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua hàng lập mà thôi liền đem ánh mắt tập trung trên người của khúc hùng tại hạ khúc hùng cùng với sư đệ hàng lập không biết phải xưng hô với các vị như thế nào đây thân hình khúc hùng chặt léo đứng trước người hàng lập mà không chút thay đổi nói Hoa Ngân khúc đầu hổ đến, thiết lập phùng tam nương của Lục Liên Điện cùng với chữ vị Trừng Pháp. Một trung niên phụ nhân đứng dậy cười nói, phụ nhân này cũng không có gì là xinh đẹp nhưng vẫn có vài phần tự sắc. Thì ra là phùng đạo hữu khúc mộ thất lễ. Khúc hồn cũng không có khách khí nói, sau đó liền mang Thư Hoàng Lập đi đến hướng cái bàn. Mà Hàn Lập cũng lập tức đảo mắt quan sát vài vị tu sĩ lạ lẫm trong phòng. Một trung niên nho sinh tướng mạo bình thường, một thiếu phụ kiều mỹ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 nếu có thể thao diễn thuần thục thì đến lúc bày trận chi dị đạo hữu càng phát huy tốt. chẳng qua trước tiên ta cần phải giới thiệu cho khúc đạo hữu những tu sĩ khác. Phùng Tam Nương hiển nhiên là một người rất giỏi ngoại giao, chỉ nhẹ nhàng mấy câu liền có thể mang hàng lập cùng với mấy người khác trong phòng rút ngắn khoảng cách rất nhiều. nhị dị này chính là cao đồ của đảo chủ dĩ tinh đảo chiêm thai tiền bối. mau đạo hữu và đạo lửa tiết đạo hữu. Phùng Tam Nương trước tiên chỉ tay về trung niên nho sinh cùng với thiếu phụ kia giới thiệu cho hàng lập khúc hồn tu sĩ của khôi tinh đảo tại hạ cũng nhận thức không ít nhưng như thế nào lại chưa bao giờ nghe nói qua các hạ Trung niên nho sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập có chút cao ngạo nói chẳng biết vì sao Trung niên nho sinh này tựa hồ xem khúc hồn không có vợ ý mở miệng liền nói một câu đắc tội người ta rồi điều này khiến cho phùng tam nương đang cười không khỏi bị kìm hãm lại nhưng lập tức liền khôi phục lại bình thường tại hạ vốn không phải là tu sĩ của khôi tinh đảo này chỉ là mới vừa đến đây xem nơi định cư của hạ sơ điệt thôi Đạo hữu không có nghe nói đến tên của khúc mổ cũng không có gì kỳ quái hết. Hún hồ, tên của đạo hữu cũng là lần đầu tiên tại hạ nghe được. Khúc hồn bất động thanh sắc chế nhạo. Người! Để ta giới thiệu, vị lão tiên sinh này chính là tu sĩ ẩn tu trên kim miết đảo, thanh toán tử đạo hữu. Tuy ít người biết đến, nhưng cũng là một trúc cơ kỳ hại một rất hiếm gặp. Nhưng đạo hữu lại càng lợi hại, chính là ám hỏa thể, tu luyện thần dương chân hỏa đến xuất thần nhập hóa. Trung niên nho sinh lộ ra thần sắc giận dữ, sắc mặt trầm xuống muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị thiếu phụ vội vàng ngắt lấy lời. Thanh đạo hữu, nghiêm đạo hữu. Khúc hồn nhìn lão giả cùng thanh niên kia thoáng gật đầu một chút. Hai người này cùng với nho sinh kia đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại cấp cho hàng lập áp lực muốn nhiều hơn trung niên nho sinh kia. hiển nhiên công pháp bọn họ tu luyện không phải là bình thường, hàng lập cũng không muốn đắc tội hai người này. Xin chào khúc đạo hữu, nghiêm mẫu hữu lễ hai người này cũng không hề tự đại, đều mỉm cười chào hỏi khúc hồn. nhìn mặt này khiến cho trung niên nho sinh có chút không thoải mái, vì thế hắn cũng không đợi cho phụ nương tử tiếp tục nói điều gì, bỗng nhiên đứng lên nghiêm mặt nói: tại hải về phòng trong chốc lát, vậy sự tình trận pháp để nói sao vậy? Nói xong hắn liền vung tay áo xoay người rời đi khỏi đại sảnh, mà thiếu phụ kia nhìn mọi người có chút xin lỗi cũng đi ra ngoài. <cười> có gì mà kiêu ngạo chứ, sư phụ mới lên làm đấu chủ chưa lâu mà đã làm bộ. trên người nghiêm tu sĩ hồng quan giật thịnh có chút tức giận nói. Lão giả cùng Phùng tâm nương sắc mặt có chút hơi đổi, nhưng lão giả cũng nhanh chóng trở về bình thường. Phùng Tâm Nương miễn cưỡng cười, tiếp tục đón Khúc Hồn ngồi xuống, Tựa hồ không muốn đề cập đến sự tình của nho sinh. "Không phải là nói có sáu người chứ? Tiếc đạo hữu kia không phải là một người trong đó sao?" Khúc Hồn không khách khí liền thản nhiên ngồi xuống, Hàng Lập tự nhiên cũng đứng ở phía sau. Còn có một vị đạo hữu Ân hóa Minh Đảo, nghe nói là đang tu luyện một loại công pháp lợi hại, mấy ngày nay sẽ không ra khỏi phòng. Phùng Tâm Nương mỉm cười mở miệng giải thích: "À, như vậy sao?"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 Như vậy, bọn người hàng Lập nghe xong Phùng Tâm Nương giảng giải những ảo diệu của trận pháp, mọi người liền rời khỏi thuyền hướng đến vùng hải vực phù cận không ngừng bàn luận về lục độn thủy ba trận để nâng cao khả năng phối hợp đến lúc đó có thể thành công bắt yêu thú, như vậy mọi người đều rất cao hứng. Cứ như vậy, thuyền tự nhiên không di chuyển nhanh, nhưng có vẻ lục liên điện cũng không có chút nào vội vã cả. Tuy kéo dài thời gian như vậy, nhưng Phùng Tâm Nương luôn cười đùa liên tục không có chút thúc giục nào cả. Nhưng sau khi đem vài loại biến hóa của trận pháp diễn luyện thuần thục vô cùng, Phùng Tâm Nương cũng không tiếp tục trì hoãn thêm nữa mà bắt đầu tăng hết tốc lực. Một tháng sau, hải thuyền rốt cuộc cũng đến một hoàng đảo vô danh rộng hơn 10 dặm mới ngừng lại. Bọn người hàng lập với sự dẫn dắt của Phùng Tâm Nương đi ra khỏi thuyền. Ngay khi vừa đặt chân lên tiểu đảo này, bên ngoài liền có một đạo kim quang cực kỳ chói mắt xoay quanh bọn họ một vòng, sau đó kim quang tiêu tán, hiện ra một vị lão giả thần sắc hơi vàng, mà không chút thay đổi nhìn bọn họ. Trên người lão giả này không có một chút pháp lực giao động nào, cứ như là một phàm phu tục tử vậy nhưng lại như pháp lực sâu công lượng được tự nhiên ẩn giấu lại điều này khiến cho hàng lập rùng mình thuộc hạ phùng tâm nương thăm kiến miêu trưởng lão phùng tâm nương nhanh chóng lên tiếng hướng đến lão giả thi một lễ vẻ mặt cung kính nói lúc này bọn người hàng lập ở phía sau như thế nào lại không biết thân phận của lão giả này đây đều tiến lên thi lễ một vị kết đăng kỳ tu sĩ cũng không phải là người mà bọn họ có thể chậm chạp được không cần đã lễ phùng tâm nương à nhiệm vụ lần này của ngươi làm rất tốt đó mang bọn họ đến đây rất đúng lúc Bọn họ đã diễn luyện thần thuật trận pháp chưa vậy? Lần này yêu thú đó khó giải quyết đó không thể xem thường được đâu." Thân sắc lão giả không chút thay đổi, chậm rãi nói, Trưởng lão yên tâm, chư vị đạo hữu đã đem nhiều loại biến hóa của lục độn thủy ba trận hoàn toàn nắm giữ rồi, tuyệt đối sẽ có khả năng dây khốn con thú này." Phùng Tâm Nương tự tin cực kỳ nói, "Được, các vị đạo hữu, lúc liên điện chúng ta một khi cần chư vị trợ giúp, chỉ cần chư vị xuất chút lực, bổn điện nhất định sẽ không bạc đãi chư vị." mưu trưởng lão nhìn đảo các mấy người nho sinh thân sắc hòa hoãn hơn rất nhiều nhẹ nhàng nói: tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Ngay khi lão giả kia vừa dứt lời, thì vị nho sinh nọ liền tiến lên phía trước vẻ mặt cười bồi Thấy vẻ mặt nho sinh như vậy, những người còn lại đều lộ ra một chút thân sắc khác thường, nhưng cũng chỉ có thể đồng dạng lên tiếng phụ hòa một chút. Vị mưu trưởng lão này đối với thái độ của bọn họ cực kỳ vừa lòng liền gật gật đầu cười nói: nửa ngày trước cũng đã bố trí đại trận tốt lắm, bây giờ chỉ cần các ngươi cố gắng chủ trì mà thôi mà cố trưởng lão đang ở vùng hải dương phụ cận cùng với yêu thú kia dây dưa truy đuổi ta cùng với trưởng lão sẽ nhanh chóng dẫn yêu thú đến phóng chừng vào sáng sớm mai con yêu thú này sẽ tiến vào đại trận đến lúc đó liền sẽ bổn sự của các ngươi trước tiên hãy ở trên đảo nghỉ ngơi một chút đi nói xong miêu trưởng lão liền biến thành một đạo kim quang bay lên trời đảo mắt liền biến mất vụ ảnh vô tung các vị đạo hữu mọi người cũng đã nghe được lời của trưởng lão rồi đó mọi người trước hết hãy nghỉ ngơi nửa ngày đi bồi dưỡng lại tinh thần ngày mai sẽ có thể là một cuộc chiến mệt mỏi đó Phùng Tam Nương quay đầu lại nghiêm túc nói, những người khác nghe như vậy tự nhiên cũng không hề nói gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngay lúc này, Thanh Toán Tử dọc đường đi cũng rất ít lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Phùng lão hữu nè dọc đường đi chúng ta đều hỏi ngươi là rốt cuộc muốn đối phó với yêu thú gì, mà ngươi thủy chung vẫn không chịu nói rõ ra, Nhưng ngày mai đã động thủ rồi, có phải là nên cấp cho chúng ta một chút đáp án đi chứ?" Nghe lão nói xong những lời này, mọi người không khỏi động trong lòng, đồng loạt nhìn về phía Phùng Tam Nương, dường như là bọn họ đều có nghi vấn như nhau. Yêu thú này là chủng loại hung hãn như thế nào mà xứng đáng để cho Lục Liên Điện có hành động lớn như vậy, còn tìm kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, yêu thú cấp 6 bình thường không có đáng giá như vậy chứ? Phùng Tâm Nương nghe xong những lời này, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài tia cười khổ, trên trán cũng đã có chút mồ hôi. Chưa gì đâu hữu không phải là ta không muốn nói sự thật, mà là bề trên có lệnh, trước khi đến đảo không được đem tin tức lộ ra ngoài, nhưng hiện tại đã đến nơi đây, tự nhiên cũng không còn hạn chế nữa. Thiếp liền nói chi tiết cho mọi người vậy, để cho mọi người cẩn thận hơn. Anh Liên thú. Mấy người thanh toán tử nghe như vậy, thân sắc liền đại biến, thất thanh kêu lên. Hàng Lập lạnh lùng nhìn hết thảy, tuy không biết anh Lý Thú rốt cuộc là yêu thú như thế nào, nhưng thấy bọn họ thất sắc như vậy cũng biết yêu thú này cực kỳ khó đối phó. Trách không được tại sao Quý Điện lại cẩn thận như vậy. Nếu quả thật là yêu thú này thì cũng nên cẩn thận rất nhiều. Nếu để cho các thế lực khác biết việc này cũng không biết là xuất ra trường phong ba như thế nào nữa. Thanh toán tử thì thào tự nói có vẻ không thể tin được. Điều này khiến cho Hàng Lập không khỏi động trong lòng. Thanh niên họ nghiêm cùng với đại hán đầu bóng lưỡng thần sắc bất định, có hình dáng tựa như là tâm rất hỗn loạn. Chỉ có trung niên nho sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn phùng tâm nương lạnh lùng nói: Lục liên điển các ngươi quả thật là rất quá đáng mà. Ai mà không biết anh lý thú này là thủy hệ trời sinh chứ? Một thân thủy hệ thần thông lợi hại vô cùng. Nếu như đúng như lời là cấp 6 yêu thú, tại trong đại hải tuyệt đối không hề kém một yêu thú cấp 7 chút nào hết. Thế nhưng các người lại nói là một yêu thú cấp 6 thôi, chẳng lẽ quý trêu chọc sao chứ?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 Ngươi bảo bổn điện nói yêu thú cấp 6 thành 7 cấp sao? Cũng phải nói lại, một khi bổn điện dùng hàng Trần đang quý trọng như vậy làm thủ lao thì tự nhiên cũng phải biết là chúng ta đối phó không phải liệu thú cấp 6 bình thường, nếu không như thế nào bổn điện có xin ý đây chứ? Phùng Tâm Nương sắc mặt trầm xuống, không khách khí phản bác lại. Lời này khiến cho Trung Niên nho sinh nhất thời im bặt, Hàn Lập âm thầm nhíu nhíu mày, những lời phụ nhân này nghe cũng có chút đạo lý, nhưng trong lòng Hàn Lập cũng có chút không thoải mái, không khỏi liếc mắt nhìn những người khác. Ba người còn lại cùng với hàng Lập cũng không sai biệt lắm, sắc mặt cũng đều có chút không vui. Nhưng lúc này Phùng Tâm Nương bỗng nhiên nhìn mấy người khúc hồn nhếch miệng cười rồi nói: "Đương nhiên, một khi bổn điện làm như vậy phần lớn chính là bảo vệ bí mật của anh Lý Thú, cho nên trước khi tới đây đã được bị trên giao hẹn rồi, một khi việc này thành công, ngoại trừ một quả hàng trừng đang làm thủ lao cho chi vị, bổn điện còn tặng mỗi người một ngàn linh thạch để bồi thường vì đã giữ bí mật đến bây giờ, không biết như vị đạo hữu đã hài lòng chưa?" Nghe phụ nhân nói những lời này, oán niệm của bọn người thanh toán tử liền tiêu mất thân sắc chậm rãi gật gật đầu đồng ý trung niên nho sinh tự hồ có chút bất mãn nhưng thiếu phụ kiều diễm kia thấp giọng nói bên tai điều gì đó làm cho hắn sắc mặt khẽ biến cũng không hề lên tiếng nữa sau đó mọi người đều tản ra tìm một vị trí an tĩnh nhất trên đảo bắt đầu nghỉ ngơi hàng lạp cùng khúc hồn tìm một tảng đá thật lớn đối mặt với nhau khoanh chân ngồi xuống khúc hồn với sự cố ý phân phó của hắn rất nhanh tiến vào dưỡng tinh súc duệ hàng lạp cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu nhập định qua khoảng thời gian một chén trà, hàng lập nhướng mày mở hai mắt ra nhìn vào mặt biển mênh mông trào dâng sóng biển kia, có chút ngẩn người ra. chẳng biết vì sao, lúc này tâm thần hắn có chút cảm giác bất an, tựa hồ sắp có sự tình gì phát sinh, làm cho hắn có chút khẩn trương cùng bất an trong lòng. suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có tìm ra nguyên nhân gì, hàng lập không khỏi cười trừ. xem ra thần kinh của hắn có chút chạm rồi. tuy linh giác của hắn luôn luôn đúng, nhưng ngày mai có hai gã tu sĩ kết đăng kỳ cùng với lục điện thủy ba trận phụ trợ như thế nào không thể dám cầm đầu yêu thú sáu cấp đây chứ? Tựa hồ yêu thú này quả thực không hề bình thường, nhưng yêu thú chính là yêu thú, cho dù là thực lực cường thịnh đến đâu đi chăng nữa cũng không có khả năng chiến thắng. Từ an ủi chính mình vài câu, Hằng Lập ép buộc chính mình tiến vào trạng thái luyện khí. Nhưng một lúc sau, Hằng Lập không thể nào tiến vào trạng thái đó được. Sau đó, Hằng Lập hít một hơi liền đứng lên. Xem ra nếu không làm chút gì đó hắn không thể an tâm được. Hằng Lập có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh rồi chậm rãi buông thần thức ra. Hoàn hảo. Phù cận quả thực không hề của tu sĩ nào cả. Hàn Lập hướng đến túi trữ vật sờ một cái, liền có hơn 10 cây cờ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, là 10 trận kỳ cùng 5 6 trận bàn xuất hiện trong tay. Đây chính là trận khí đầy đủ của Bích Thủy Thanh Giáp trận. Trận này tuy kém sai điên đảo ngũ hành trận của với trận pháp ngày mai sử dụng, lục độn thủy ba trận, nhưng cũng mạnh hơn nhiều những trận pháp bình thường, hơn nữa bởi vì do trận pháp đầy đủ nên bố trí đơn giản cực kỳ. Hàn Lập cũng không có chần chờ, lệnh cho khúc hồn lấy tảng đá này làm trung tâm. Tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh tiến hành bố trí trận kỳ, ẩn dấu trận bàn. Nhìn khúc hồn bận rộn đem trận bàn chôn xuống đất, Hàng Lập cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều, khóe miệng lộ ra nụ cười có vài phần tự diễu. Thật, Thật không, không ngờ, ngờ mình, mình cũng sợ chết, chết đến như, như vậy. <cười> Ngày thứ hai, sát trời còn chưa sáng lắm, Phùng Tâm Nương liền triệu tập mọi người lại, đồng loạt ly khai khỏi đảo bay đến một chỗ cách đảo 10 hải lý. Mà cùng lúc đó ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, một đạo kim quang cùng một đạo hoàng quang đang nhanh chóng bay đến hướng tiểu đảo vô danh này trên mặt nước cách lưỡng đạo quan hoa kia khoảng hai dặm là một khối sương mù mênh mông rộng khoảng trăm trượng cũng đang cấp tốc đuổi theo với tốc độ kinh khủng phản phất truyền ra một tiếng trẻ con khóc thanh âm này cực kỳ thê lương khiến cho người nghe rung rẩy tận xương tủy. biểu trưởng lão dùng phi kiếm truyền thư xem bộ họ đã chuẩn bị tốt chưa bên trong hoàng quan kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói hùng hậu rồi Miêu trưởng lão bên trong Kim Quang nhanh chóng đáp lời, sau đó bóng người chật lé, chạy đến bên trong đạo Hoàng Quang, đồng thời Kim Quang trên người nhất thời biến thành một đạo kim hồng, chật lé lên rồi biến mất. Mà ở tảng sương trắng phía sau thấy tình cảnh này, tự hồ cảm thấy có cái gì kích thích, tiếng trẻ con khóc càng thêm bén nhọn, dần dần vang lên như tiếng sấm, hơn nữa càng ngày càng lớn. "Không ổn, tên này vừa muốn sử dụng Thủy Cương Thần Lôi, Cửu Quân à, mau dài tóc lên." Bên trong Hoàng Quang vang lên tiếng đầy lo âu của Miêu trưởng lão, tự hồ cảm thấy sợ hãi với tiếng sấm ở phía sau yên tâm, tốc độ hổ nguyên bác của ta cũng không chậm đâu. thanh âm hùng hậu vang lên, hoàng quang liền nhanh chóng da tóc lên, đảo mắt một cái liền nới rộng ra khoảng cách đối với đoàn sương trắng kia. nhưng sương trắng kia lại phản phất như là không cam lòng, Dưới tiếng sấm bên trong tiếng khóc, tốc độ cũng càng tăng lên vài phần. trên mặt biển nhất thời xuất hiện một con sóng thật dài, liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối. mà bọn người khúc hồn cũng đã đến nơi bọn họ bố trí đại trận, hơn nữa trong tay còn có thêm một cây đại kỳ mậu lâm, cây cờ này dài khoảng hai trượng, xung quanh phát ra hào quang chói mắt cực kỳ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 Thần sát trịnh trọng hướng đến mọi người hô to một tiếng, sau đó liền đem kim quang xuất ra, đem trận kỳ bay lên cao. Hàng lập cũng căng thẳng quan sát phương hướng bay của kim quang kia, mắt một chút cũng không chớp ngưng thần quan sát. Những người còn lại cũng mang khuôn mặt hẩn trương, tháp thoáng lộ ra hình dáng phong vũ dục lai. Chú thích phong vũ dục lai là bảo táp mưa sa. Chẳng biết qua bao lâu, xa xa thoang thoảng truyền đến thanh âm long long của tiếng sóng. Hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn. Rốt cùng cũng đã nhìn thấy một kim một hoàng lưỡng đạo quang hoa từ xa xa nhanh chóng bay đến Phía sau lại mang một mảng lớn màu trắng Tự hồ có cái gì đó đuổi sát không buông tha Đây, Đây là, là anh, anh Ly thú. Ly thú Hàng lập xem rõ ràng một chút mảng lớn màu trắng kia Nhưng cũng có thể thấy sương mù là sương mù thôi Cũng không thể nào tưởng tượng được hình dáng hung tợn của yêu thú kia bên trong sương mù đang che giấu